trong duy quy hư ở vùng biển vực xoáy sàn hồ. Chu Tuyển Nguyễn Hắc bất hạnh gặp nạn. Trước lúc lâm chung, tôi từng chính miệng hứa với ông ta sẽ chăm sóc thật tốt cho Đa Linh và cổ thái. Chẳng ngờ ma xui quỷ khiến thế nào, Đa Linh lại nhặt được cái đồng hồ vàng của tay thuyền trưởng cột tay trên đầu Mariana. Chúng phải tỏ thật dáng đầu trên chiếc đồng hồ ấy. Chẳng những thế, Sau này chúng tôi xác nhận được từ nhiều nguồn vì thuyền trường người Pháp buôn lậu đồ cổ ở Nam giường ấy chính là người cha ruộn đã mất tích trong chiến tranh Việt Nam của Đà lình chuyện này không thể không nói là do ý trời khéo sắp nhưng cũng lại là trời cao vô tình chúng tôi đã tìm đủ mọi cách giữ lại tính mạng cho cô nhưng thời gian lênnh đ trên biển quát lầu Lúc về đến đảo Miếu Sàn Hồ, chất đồng đã ăn sâu vào cốt tùy. Nếu không có tấm áo phỉ thúy kia khoác lên người, sợ rằng Đa Linh đã thôi giữa mà chết từ lâu rồi. Thế nhưng đến cuối cùng, chúng tôi lại không tìm được nội đơn của sát cổ có thể cứu mạng Đa Linh. Vẫn không thể giữ cô lại trên cõi dương gian này. Sau khi biết được tiền tức này từ bức điện báo của răng Vàng, Lòng tôi như thế bị chèn một tảng đa lớn Vừa tự trách Vừa hổ thẹn với linh hồn Nguyễn Hắc trên trời Tuy cũng biết rằng Sức người có hạn Một số việc có thể làm được Còn một số việc bất luận ra sao Cũng không thể hoàn thành Nguyện vọng khởi tử hồi sinh Đã trở thành bọt nước Kỳ đến sẽ thử lạnh giá điều bằng Thực sự khiến người ta khó mà chấp nhận nổi Cả bọn than thở một hồi Đều nói Đây là sinh tử do trời Sức người không thể cưỡng cầu Đã đến nước này Cũng chẳng thể làm gì hơn Đành thay đổi kế hoạch Trở lại Mỹ tham gia đám tàng của Đài Linh Dân bò ngọc vùng Nam Hải Tuân thủ truyền thống khá nghiêm ngặt Theo phong tục của họ Người sau khi chết Phải thả thuyền đưa ngũ thánh ra giữa biển Thì thi cốt dân mò ngọc Mới có thể nhập thổ vi an Ngoài ra còn phải lập đạo tràng trên đất liền Và dưới nước Cung tế ba ngày Sớm ngày thoát khỏi nỗi khổ luân hồi Chúng tôi đến tiệm tạp hóa Trong tỷ trấn nhỏ vô danh kia Ông Lý vội vàng đóng cửa tiệm Mời mọi người vào trong hỏi han dối dít <cười> Nò mọi người mặt ủ mày châu Hẳn là lần này vào đối làm việc không được thận lợi lắm Thôi thì ngày rộng tháng dài gió có chuyện gì khó khăn Cũng không nên để mắc miếu trong lòng Nói đoạn ông lấy trong tủ ra hai chai rượu Đình cùng tôi vào tiền béo làm mấy chén Chúng tôi tử không đặng Đành cung kính tuân theo Không ngờ ông chủ lý này Tuy tuổi tác đã cao Nhưng tiểu lượng không hề giảm sút Ba người làm hết nửa bình rượu lâu năm. Liền vào máy, nói chàng giang đại hải. Tôi kể hết chuyện đến hẻm nút quan tài tìm nội đơn không thành cho ông nghe. Rồi lấy tập vũ hậu tàng binh đồ tìm được trong bộ cổ thôn địa tiên gia. Tôi bảo ông chủ lý, <cười> có cầu, vật về với chủ. Bộ vũ hầu tàng binh đồ này, tổng cộng 8 quyền. Căn bản chẳng dùng được gì trong công cuộc kiến thiết thiện đại hóa. Ngoài những vị sư phụ tinh thông ngon nghề chế tạo cơ quan ám khí, có lẽ chẳng còn ai đọc hiểu được nó nữa đâu. Chỉ có ở trong tay ông đây, nó mới có thể phát huy ít nhiều tác dụng thôi. Ông chủ lý nghe tôi nói vậy, thì hết sức kinh ngạc, vội vàng lấy đôi kính lão, không ngừng lật xem từng tràng như thể với được món báu vật. Và xem vừa lầm bẩm nói Tổ sư gia hiền linh Đúng là tổ sư gia hiền linh rồi Tập bản vẽ này Là bào điển của các thợ thủ công Thời xưa Dây cót và ốc viên bắt bảo Xuất hiện sau này Đều không so được với sự xảo diệu Của cơ quan bố tả trong đây Hầu hết các nội dung trong tập sách này Đều đã thất truyền nhiều năm Nhưng tưởng rằng Các tuyệt nghệ của Phong Hoa Sơn phải điều tàn tuyệt tích. Người thợ già như ông có nằm mơ, cũng không ngờ lại có thể tìm được cả bộ Vũ Hầu Tạng Bính Đồ trong mộ cổ. Lập tức cảm ơn rối rít, rồi cất ngay tập sách đi. Ông chủ lý cũng là tay lão luyện hồ, bèn kể ra một số chuyện xưa tích cũ, gợi cho chúng tôi nghĩ tới một số đầu mối. Suy đoán già cái xác phụ nữ thời Minh ấy Có thể là con cháu của kỳ nhân thuật số lưu Bình chung. Nhà họ lưu Sở Trường kỳ môn độn giáp Còn tinh thông thuật số Bố trí cơ quan Cảm Bẫy Tuy không phải là người trong phong Hoa Sơn Nhưng nhà họ Liêu Có giao tình rất thâm hậu Với các đời thủ lĩnh Trong nhà có dấu bộ bản vẽ cơ quan này Cũng không có gì kỳ quái Nhà họ Lưu chuyên về thuật số và nhà họ Phong Quan Sơn Thái Bảo là quan đồng triều, vốn đã không hợp nhau. Điệp Tiên Phong Soái Cổ nham nhẹ muốn đoạt lấy bản vẽ cơ quan âm khí của nhà họ Lưu. Bèn ngâm ngầm ngầm trộm ngôi mộ châu vàng cong xác mang về. Có điều Phong Cổ tuy thần thông quảng đại, nhưng chỉ sở trường của các ngón nghề dị thuật tà môn. Dù lấy được Vũ Hầu Tạng binh đồ, Cũng khó lòng hiểu hết sự ảo diệu bên trong vì vậy cơ quan Vũ hầu tàng binh đầu ở mộ cổ ô Dương Vương chỉ được cái vỏ bề ngoài cuối cùng cũng không hoàn thành bộ sách này cũng được an trí nguyên vẹn vào âm trành trong thôn Điệt tiên cùng với các loại thi hài mình khí còn Sờn thay bào trộm được đương nhiên đây chỉ là suy đoán của chúng tôi sau khi nước con tài sụp đổ Tình huống chân thực đã không thể nào khảo chứng nữa Ba người cũng chén cùng ly Khi đã ngả ngà Mắt hòa tay đỏ Thì bắt đầu dốc lòng dốc giả Nói rất nhiều lời gan ruột Tôi nói chuyện của út với ông chủ lý Bảo rằng học ngón nghề đổ đấu với tôi Cũng chẳng ra gì Kỳ thực học xong rồi Cũng chẳng có chỗ dùng Và lại một khi đã làm cái nghề mua kim này Muốn thoát thân ra ngoài Thì khó càng thêm khó Bản thân tôi chính là một ví dụ Nhớ năm xưa tôi vào tuyển béo Đi dã nhân cầu ở Đông Bắc Cũng chỉ muốn kiếm một khoạt lớn Giúp đỡ đám bạn bè nghèo khó Chứ chẳng mơ mộng gì cao xa Nhưng từ khi chúng tôi lấy được Một đôi ngọc bình con ly Trong mộ vị tướng quân nước Kim kìa Những phiền phức không đầu không đuôi Cũng bắt đầu tìm đến tận cửa Nhiều lần chịu tội, nhiều lần chịu khổ Có thể sống đến hôm nay Mà không cột tay quẹt chân Cũng không phải chuyện dễ Khoảng thời gian ấy trên người Ai mà không thêm vài vết xèo cái mũi của tuyển béo ở núi Côn Luân Đã bị gọt mất một phần Phá cả tướng Công mày chúng tôi tay chân nhanh nhẹn Lại được tổ sư gia phù hộ Nên mới có thể Ba lần bốn lượt xông ra từ âm tàu Út là cô gái lớn lên trong núi Học cái nghề đổ đấu mỏ vàng này Thật không ổn thỏa chút nào Nói tới đây Tôi ngoảnh đầu nhìn ra Thấy Sơ Lê Dương và Út Đang ở gian ngoài trò chuyện Không nghe được câu chuyện của chúng tôi Tôi lại hạ giọng nói với ông chủ lý Phụ nữ à Quan trọng là phải gã cho người tử tế Trên hiểu hồi bộ đội của tôi nhiều lắm Qua nửa vẫn còn độc thân đấy Nên chuyện này Ông khỏi cần phải lo Cứ để đấy cho tôi Mấy ngày trước tôi hỏi út rồi Cô bé không muốn ra nước ngoài Nhưng rất muốn đến Bắc Kinh một chuyến Tôi và tiền Béo cũng có chốt Mặt mũi ở Phan gia viên Và lưu ly xưởng Có thể để cho cô đến làm Trong tiệm đồ cổ của Kiều Nhị Gia Học cách nghề giám định cổ Phật Sau đó gà cho một người đàn ông Đáng tin cảnh Sống trọn đời hỷ lạc bình an Ông cũng có thể đi theo hưởng phúc mà Ông chủ lý gật đầu nói Tôi nhìn người chưa bao giờ sai Y cậu chuẩn qua đi rồi Tôi đây có bệnh cũ ở trong người Sức khỏe ngày một yếu đi Nó không chừng mái kia Lại xuôi tay về trời thôi Con bé út này có được chỗ gửi thân yên ấm Tôi có trên khu Cũng nhắm mắt được rồi Sau đấy ông chủ lý lại nói Mới đầu khi chúng tôi Nhận ra được ô kim càng Ông đã đoán chúng tôi Đều là mô kim hiệu ý Đeo bùa đổ đấu Ông ta là người đi ra Từ xã hội cũ Đương nhiên cũng biết bí thuật mô kim Đồng thời hết sức tin phục Thuật phong thủy âm dương Đình nhờ tôi giúp ông Chọn một mảnh đất làm âm trạch Sau khi chết Tôi bèn khuyên rằng Tôi không thể coi là tinh thông phong thủy Cũng chỉ biết chút ra lồng bên ngoài mà thôi Chẳng qua dựa vào tầm long quyết Và thuật phân kim định huyệt tổ truyền Để kiếm miếng cơm manh áo Những gì nghe được, thấy được trong đời Địch thực có rất nhiều chuyện can hệ đến phong thủy Nhưng đồng thời tôi cũng phát hiện Phong thủy không thể làm thay đổi hùng cát họa phúc Nó chỉ là một môn địa lý sinh thái học mà thôi Để ông chủ lý tin lời Tôi kể cho ông nghe câu chuyện năm xưa Ông nội mình từng đích thân trải nghiệm Trước giải phóng Ông nội Hồ Quốc Hoa của tôi Làm nghề đoán chữ Xem phong thủy Xem đất miều sinh Những ngành nghề dựa vào thật số Để giúp người chiêm bốc sự cát hung Kiếm miếng cơm manh áo này vì có hàm lượng tri thức tương đối cao, nên thường được tôn xưng là kim điền. Bản lĩnh của Hồ Tiên Sinh có được từ nửa cuốn tập lục tự âm dương phong thủy bí thuật, đều là chân tải thực học. Con người lại tinh minh cẩn thận, nên dành được danh hiệu kim điền tiên sinh xét trong vùng thì gia nghiệm cũng vào hàng tương đối giàu có sùng túc. Kim điền Hồ Tiên Sinh mỗi ngày Đều ngồi quán xem bói Giảng về mệnh lý, địa lý Cho các loại người từ mọi miền Nam Bắc Một hôm trời mưa lất vất Trên phố người qua lại thừa thất Buôn bán ế ẩm Các cửa tiệm đều tháo đèn đóng cửa sớm Hồ tiên sinh đang ngồi dối uống trà trong quán Chợt nghe trên phố có tiếng vó ngựa Người trên ngựa đi tới trước cửa tiệm bói Liền ghi mạnh cường tung mình nhảy xuống Vội vội vàng vàng chạy vào bên trong Hồ tiên sinh vội đứng dậy ngành đón Đồng thời quan sát người khách mới đến Chỉ thấy người đàn ông ấy Trần bốn tuổi Thân hình cao lớn to khỏe Bộ dạng như một tay thổ hào Có tiền có thế Hành sự thẳng thắn mạnh bảo thế này Có lẽ không phải phường giặc cướp Nhưng thần sắc ông ta ủ uất Nét mặt giàu dĩ như đón khách viếng đá mà Không biết có phải vì trong nhà Có tần thích gì qua đời hay không nữa Hồ tiên sinh không dám thất lễ Liên mời người khách ngồi xuống Lấy đồ rót trà nói Quy khách điên thầm Không biết có chuyện gì chỉ giáo Tay thổ hào ôm quyền nói Tiên sinh đổi danh kim điển Bọn tôi nghe tiếng đan lầu Hôm nay đội mưa chảy tới Đương nhiên là không có chuyện không đến điện tàm Bảo Chẳng hay Hồ Tiên Sinh có hiểu đạo xem đất không vậy. Hồ Tiên Sinh dựa vào nghề này đã kiếm cơm nuôi gia đình. Thấy khách là tay mơ, làm sao có thể nói là không hiểu. Lập tức tự nâng giá lên nói. Không phải kẻ hèn này nói ngoài. Kẻ hèn năm xưa, từng được kỳ ngộ bái thiên nhật chân quân ở núi Nhạn Đãng làm thầy. Học được rất nhiều bản lĩnh chân truyền. Mấy thứ chạch kinh, táng kinh thành năng, áo ngữ, linh thành tinh nghĩa, thôi quan phát vì, vân vân. Không từ nào không hiểu, không từ nào không tinh thông. đất chọn nhà là nghề chính, đương nhiên khỏi cần phải nói. Tây thổ hào kia nghe thế cảm mừng, bây giờ mới nói rõ nguyên do thì ra ông ta họ Mã, tên là Lục Hà, quê ở Đồng Lăng. Sau này làm ăn nên chuyển đến sống ở gần hồ Động Đình. Mấy năm gần đây, nhà họ Mã cậy thế hiếp người Trên tư thông quan phủ, giới quản lại với bọn giặc cướp. Luông Đoản rất nhiều chuyện làm ăn ở địa phương, tiền quản nhiều. Ông ta mướn xây một trang viên rộng lớn, bèn mời thầy phong thủy về xem đất, chọn chúng một mảnh đất đẹp, liền cưỡng đoạt chiếm lấy dầm rồ xây dựng nhà cửa trang viện, bỏ ra rất nhiều tiền của vô cùng. Mạc Lục Hà cực kỳ tin vào phong thủy. Ông ta chọn mảnh đất ấy, cùng mời nhìn chúng hình thế, tiến bảo nạp tài của nó. Mọi bố cục nhà ngang dãy dọc bên trong trang viện, dù lớn dù nhỏ, đều mời thầy địa lý cao minh về chỉ điểm sắp xếp. Sau khi nhà mới xây xong, cả nhà già trẻ mừng rỡ dọn đến. Chẳng ngờ vừa chuyển đến được vài hôm, bà lão thay già đắc chờ chân trong vườn. Chân tay già nua không chịu được va đập. Được nửa ngày sau thì tắt thở. Hy biến thành tang sự. Chưa kịp chôn cất má lão thay già thì con trai cả là Mã Lục Hà ở bên ngoài đã bị kẻ thù giết chết. Tóm lại, từ khi dọn vào nhà mới, trong nhà liên tiếp có người chết. Tính cả người hầu kẻ hạ Cả nhà bảy mươi mấy nhân khẩu Chưa đầy nửa năm từ trong ra ngoài Đã trên mất mười ba mạng Đặc biệt trước khi ma lão thầy giả chết Từng ngồi đánh mặt trượt một mình trong sân Giữa đêm hôm khuya khuất Miệng còn lầm bầm tựa như Ba cửa còn lại Đều có một bóng ma ngồi chơi vậy Hành động kỳ dị này Là đàn bà con gái trong nhà Sợ đến mặt cắt không còn hột máu Lão Thầy Già làm sao vậy? Chẳng lẽ bị màn nhập? Nhưng mà Lão thay Già Thường ngày ở trong nhà Rất ra trường độc đoán Nói một là một Hai là hai Mọi người tuy thắc mắc trong lòng Nhưng không ai dám nói thẳng ra Không ngờ mới vài ngày sau Người đã không bệnh không tật Mà qua đời Lục tìm đến khám nghiệm thi thể Thấy không trung độc Cũng không bệnh tật tấm lầy là chít không minh bạch. Đến nay vẫn chưa có kết quả. Giờ người nhà họ Mã nghe lại chuyện này, vẫn cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Nhưng nói ra cũng rất là. Người chết càng nhiều, việc làm ăn của nhà họ Mã lại càng hưng vượng. Tiền kiếm nhiều đến độ khiến người ta hoa mắt. Mã Lục Hà ham hố tiền tài phú quý, cắn răng chịu đựng không chịu truyền nhà. Có điều tài vận vượng thì vượng, nhưng trong nhà lại phải vạn lớn. Trước mặt vẫn không ngừng có người lăn đồng dạt chết. Thật sự không thể chịu nổi nữa. Ông ta đành tìm người về thay đổi phong thủy. Đường đã mời hết các thầy địa lý trong vùng, vẫn không có kết quả gì. Ma Lục Hà được người ta giới thiệu, biết trong thành có kim điền Hồ tiên sinh giỏi xem đất, bèn thúc ngựa phi đến. Mời Hồ Tiên Sinh đi xem xem Trang viện nhà họ mã Xây trên mảnh đất báu phong tủy kia Rốt cuộc có điểm gì sai sót Và lại thiệt hại nhân khẩu đến thế Nếu có kết quả Sẽ không tiếc vàng bạc tạ ơn Hồ Tiên Sinh nghe xong Cũng cảm thấy chuyện này không phải tầm thường Không ngờ lại chết nhiều người như vậy Không địa nào mà lại lợi hại nhường ấy Tinh ông vẫn cẩn thận Chỉ sợ không phát giải được Thì khó ăn khó nói với nhà họ mã Đang định kiếm cớ trôi tử Trở thấy man lục hà lấy trong túi ra Bốn thỏi vàng đặt trước mặt Bốn thỏi vàng lớn này Chỉ là tiền đặt cọc Sau khi xong việc Nhất định sẽ có thêm gấp 10 lần thế này Gọi là chút lòng thành Hồ tiên sinh bị vàng làm cho hoa cả mắt Thầm nhủ Hình thế trang viện nhà họ mã thế nào phải xem thử mới biết được. Đây là tiền ta kiếm bằng bản linh thật. Có gì phải ngại. Chẳng lẽ lại từ chối vụ làm ăn đã đến tận cửa. Và lại, mà lục khan này đổ mưa mà đến, không thể phụ tấm lòng người ta được. đoàn ông ta bèn nhận tiền đặt cọc, thu dọn những món cần dùng, mang theo giấy vàng, chu sa, la bàn, đoàn kiếm, đèn bão, dầu tây, phòng đình, sèng mạo phít hoa tiêu toàn những khi cũ để xem phong vọng thủy rồi thê một cỗ xe lừa theo mã Lão lục trở về xem đất đến nhà họ Mã thì là đêm khuya hai người ở ngoài ăn cơm uống rượu rồi chọ khách sạn đợi qua ngày hôm sau Mã Lục Hà mới đến đưa Hồ Tiên Sinh đi từ trong ra ngoài hình đo đất Trong thập lục từ âm dương phong thủy bí thuật Mà Hồ Tiên Sinh được sư phụ truyền cho cò phèm bát Trạch mình khí Chuyên dùng để phân biệt sự hung cát hưng suy Của bố cục Trạch viện Bao năm rồi chưa hề sai chặt lần nào Sau khi vào nhà Hồ Tiên Sinh lấy ra một tấm gương đồng nhỏ Rồi soi ánh mặt trời Để xác định phương hướng góc độ Thuật mô kim có từ thời Tạm Quốc Thực tế phát nguyên tử thuật thân phù thời Tây Chu, bất luận tầm long điểm huyệt hay xem hình xét thế, sơ nay đều không dùng la bàn Dùng la bàn thì không phải là phép cổ. Hồ tiên sinh theo mã lục hà đi vào, qua nhà qua sân xem cách bố trí trong các phòng, cảm thấy trật tự rõ ràng. Tùy không đến mức cào mình, nhưng cũng coi là tạm được. Có điều trật tự rõ ràng chỉ là một nhân tố Vẫn còn phải dựa vào phép bắt Trạch minh kính tiếp tục tính toán Vì sách cổ có viết rằng Nơi ở chính là căn cơ của người Lớn nhỏ khác nhau âm dường mỗi khác Nếu không cầu toàn thì dùng không đủ Từ thời Tống Việc bày bố trong âm Trạch và dương Trạch đa phần đều theo phép ngũ tính âm lợi Dờ vào âm đọc của họ Để phân ra Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Phối hợp với phương vị ngũ hành bắt môn Mà sắp xếp Họ của mã Lục Hà Và nhà này Không hề xung khắc Hơn nữa Còn lợi tài hưng vượng Vì thế Nguyên nhân này cũng nhanh chóng bị Hồ Tiên Sinh loại trừ Sau đấy Lại luận tới lý thuyết đảo gia Suy tính các chi tiết nhật nguyệt Cạn khôn, nóng lạnh, thư hùng, ngày đêm, âm dường Chỉ thấy trang viên nhà họ mã Lấy hình thế làm thân thể Lấy giếng nước làm huyệt mạch Lấy gạch ngói làm da thịt Lấy cây cỏ làm lông tóc Lấy môn hộ làm mũ đồi Tất cả đều không có điểm nào không thích hợp cả Hồ tiên sinh lại đề nghị gặp mặt từng người trong trang viện nhà họ mã Cũng không phát hiện ra kẻ nào hung thần ác sát Đến lúc này Hồ tiên sinh không khỏi tót mồ hôi Không hiểu nhà họ mã gặp phải ma tà quỷ quái gì Vốn là nơi cắt chạch cắt địa Lại có tướng phú quý Sao trong nhà Lại liên tiếp có người bạo bệnh mà chết như thế Xem hết bên trong trang viện mà không có to vạch gì. Hồ tiên sinh đánh ra ngoài xem tiếp. Phía sau trang viện nhà họ Mã có một triền núi. Hồ tiên sinh và Mã Lục Hà rất người lên đó. Từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy đúng là một mảnh đất báo phong thủy, sơn thành thủy tú, bay phượng múa. Mã Lục Hà tới kim điền Hồ tiên sinh mãi vẫn chưa nhìn ra được nguyên nhân. Trong lòng càng thấp thỏm không yên. Bạn hỏi ông đất này thế nào? Rốt cuộc là hung hay cát? Hồ tiên sinh đành nói. Rành rành là một mảnh đất báu phong thủy quý hóa vô cùng. Nhưng tại sao? Đang nói giữa chừng. Ông đột nhiên dừng lại. Hịt sâu một hơi khí lạnh. Sắc mặt biến hẳn. Kinh hãi thốt lên một tiếng. Quả nhiên hung hiểm. Trường thứ 65 kết thúc tại đây Mời các bạn đón nghe trường thứ 66 Mũ Ma vào kỳ sau Xin chào và hẹn gặp lại